tượng thần màu đen, trên thực tế là một đảng đá khổng lồ cao như núi, ruột khoét rỗng, bên trong không có chút ánh sáng nào do cấu hình tạo thành nham thạch đen tuyền. Sư Ly Dương rất đàn pin mắt sói lên, soi ngược về phía thông đạo, luồng sáng hẹp chiếu đến góc cuối, soi rõ A Hương đang cúi đầu, mặt nhìn vào vách tường. Trước đó không ai để ý đến hành động của A Hương, giờ mới thấy cô bé đứng im lìm như một con ma. Hình như lại mắc chứng ly hồn, ai nấy không khỏi hết sức lo lắng đồng thời trong lòng lại có thêm tâm lý cảnh giác. Sờ lên giường trước khi cất giọng gọi, A Hương đã xoay người lại, quay mặt về phía chúng tôi. Tất cả chúng tôi suýt kêu lên thất thanh, chỉ thấy trên gò má A Hương có hai dòng máu đen tuôn chảy như hai hàng nước mắt. Đôi mắt tím mở to nhưng đã không còn sự sống. Sờ lên giường thấy A Hương chảy máu mất, vội chạy tới kiểm tra vết thương cho cô bé. A Hương lại đột nhiên giơ tay chỉ vào bức tường phía sau mình nói: "Ở kia, ở kia có đàn bà mà ta ở trên tường không chỉ ở đó, mỗi bức tường trong hang đá này đều có một người đàn bà." "Sẽ lấy được bức tới giúp A Hương." Lau vết máu trên mặt cô bé, kiểm tra kỹ tình hình vết thương ở vùng mắt, nhưng vì trong hang tối om nên không nhìn rõ. "Hỏi có đau không?" Thì cô bé trả lời không đau. Mày mà mắt A Hương chưa mở, mọi người biết vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy tốc đang đi tìm nhiên liệu ở vách tường kế bên, nghe tiếng liền chạy tới, nhìn A Hương thở dài não nuột, bảo chúng tôi nơi này âm khí quá hàn thảng. A Hương lại nhìn thấy thứ gì không sạch, mặt mũi đều sẽ chảy máu vô duyên vô cớ, xong chảy máu ở tuyến lệ là chuyện vô cùng hi hữu, mấy năm gần đây mới xảy ra 2 lần, một lần đi đến căn nhà ma ám để nhất thầm công, còn một lần nữa là nhìn đồ cổ vất được ở Nam Hải. Hai lần đó, do A Hương có những biểu hiện hết sức dị thường cho nên Minh Túc đắn đo mãi, cuối cùng quyết định không nhúng tay vào. Sau này mới biết cả hai việc kia đều liên quan đến vô số án mạng kỳ quái khó hiểu. Lão không tham gia vào vụ đó, kể cũng là cao số. Bây giờ ở trong lòng pho tượng thần A Hương lại có biểu hiện kỳ dị như vậy, chắc chắn không thể ở lâu ở nơi đây được. Không tìm cách đi sớm, e là không khỏi xảy ra án mạng. Mục cốc nói đến đó, thì lại nhớ tới lũ rắn độc đang kéo đến hàng đàn, nhất là con rắn to, nhỏ dãi rất đỏ chét kia, cảm thấy quá rừng rợn, cân nhắc một chút thì thấy rõ ràng nơi này, tuy âm khí lấn át, nhưng ít ít cũng chưa đến nỗi có con quỷ dữ nào từ trong tưởng nh nhục bà già đòi mạng. Nên lại quay ngoắt lại, bảo màu đen vượng thủy, lúc này ắt phải tin vào lời của chúng nhất, không thể tin a hưởng được, cứ ở lại nơi này là thỏa đáng nhất. Tên đéo đang kiểm tra đạn trong súng, nghe thấy Minh Thúc khuyên mọi người mau chóng rời khỏi chỗ này, liền nói: "Tặc vừa thấy lũ rắn ngoài kia bắt đầu tràn vào trong đây rồi đấy. Mặc xác là đi về hướng bắc hay là hướng tây ấy, muốn rút thì phải rút mau lên, còn muốn ở lại thì mau chóng tìm chỗ nào có thể vừa tấn công vừa phòng thủ ấy, cho nó dễ xoay sở. Chiến sách đánh du kích mới thắng được." Tôi nói: "Giờ mà lao bừa xuống thì các nào chủ đạo vào chỗ chết đâu." bất kể là đi theo hướng nào, chắc chắn đều không thoát được. Ta có chạy nhanh nữa cũng không cắt đuôi được lũ rắn đen kia đâu. Cái đồi đá này lại chẳng biết có bao nhiêu lỗ hổng, tuy ta bịt kín được lối vào, nhưng không biết liệu có đường vào khác hay không nữa. Có điều ở đây chật hẹp nên lại dễ thủ khó công, chẳng có thể chống chọi được một lúc. Tôi biết rõ là chuột chạy cùng sào, song trước mắt quả thực không còn cách nào khả thi hơn. Tề Lôi Dương cũng công nhận rằng tình hình trước mắt chỉ có thể cố thủ chứ không thể tháo chạy. Mà cũng chẳng cần bàn đến tốc độ, nói riêng về địa hình nơi đây thôi. Chỗ có thể lùi thì trống hốc trống hoác, chẳng có gì che chắn. Nếu bỏ chạy thì tuyệt đối không còn đường sống. Đương nhiên, nếu bị vây khốn ở đây thì chẳng qua cũng chỉ là chết sớm hay muộn mà thôi. Cho nên phải tranh thủ lợi dụng hết số thời gian ngắn ngủi này, xem xem quanh đây có thể tìm thấy thứ nào xua được rắn hay không. Nhận đó, Đột phát vòng vây mà thoát ra Trong lúc bàn kế sách Mọi người cứ không ngơi tay Mà liên tục chuyển ra mọi thứ Để có thể bịt cửa vào Làm càng nhanh càng thấy giận người Bởi lẽ trong này có quá nhiều lỗ hồng Không thể nào bịt kín cho hết được Tiếng rắn trườn phía dưới Mỗi lúc một gần Mọi người chẳng còn cách nào khác Đành tiếp tục rút lên trên Đồng thời nghĩ đủ mọi cách để giảm tốc độ của chúng Chúng tôi vội vã leo lên, cứ qua được một tầng lại đẩy đá phiên đá bịt chặt lối thông xuống dưới. Cuối cùng cũng leo đến tầng chóp, từ trên nhìn xuống mới thấy địa thế nơi đây hiểm trở đến cùng cực. Chỗ chúng tôi đang đứng là một thung đảo hẹp, hai bên đều có ba hàng đá thấp nhỏ. Con đường đi lên này độc đạo, trên cổng lộ thiên, phần đầu của pho tượng này chỉ có một nửa, phần từ mũi trở lên chẳng rõ là vì lâu năm nên đã sạt lở hay làm sao chỉ biết giờ chẳng còn nữa. Leo lên khỏi trống đảo là có thể thấy vách đá lởm chởm sắc như dao gọt. Pháo đ tượng khổng lồ vốn cực kỳ cao lớn, nhưng ở trong cái vực sâu dưới lòng đất này lại trở nên bé nhỏ hết mức. Chúng tôi đứng trên đỉnh đầu pháo tượng, trông lại càng giống như những con kiến bé xíu. Tôi và Tuyền Béo leo ra chỗ lỗ thiên trên nửa đầu pháo tượng và nhìn xuống dưới, Tuyền Béo suýt thì ngất những dòng khí u ám trong sân cốc luân chuyển, gây ra một thứ âm thanh thút thá thút thít, không trùng phản phất mối lưu huỳnh quái lạ, tình thế như trong cơn ác mộng, khiến người ta rút sợ. Tôi cũng không dám nhìn tiếp xuống nữa, vội kéo Tiễn Béo cùng trở lại tầng dưới. Trên lại giường sắp xếp cho A Hường ở một góc, ngồi trên đống hành lý để nghỉ ngơi. Thấy tôi và Tiễn Béo xuống, liền hỏi chúng tôi trên kia có đường rút lui hay không. Tôi lắc đầu, có đứng một lát trên đó thôi mà đã thấy tim đập thình thịch rồi. Đừng nghĩ tới chuyện thoát thân làm gì. Tuy nhiên mình tốc đang đứng ở bên cạnh, để lão khỏi khủng khoảng, tôi cũng không nói thẳng ra, chỉ bảo chỗ chúng ta đứng đầy, có thể nói là tận cùng rồi. May mà phần đầu pho tượng hẹp lại, chỉ cần bịt kín đường lên là được. Pho tượng này quá cao, phía ngoài lại rất dốc, lũ rắn có thể bò tới bên ngoài vào đây đâu. Cùng mày là trong hang đá mỗi tầng đều có vài viên đá đen sì, trông như ván quan tài, không chẳng biết dùng để làm gì. Cứ tìm mấy miếng vừa vừa, đậy lên lối vào, rồi lại khiêng vài khối đá đè lên, xem ra cũng đủ an toàn. Lũ dân tộc kia tùy hứng dữ, nhưng cũng không thể nào cắn người qua vách đá được. Sau khi đã kiểm tra nhiều lần để chắc chắn không còn kẽ hở nào nữa, mọi người mới ngồi quay lại bên nhau, vì mỗi tầng đều có sắp đặt chướng ngại vật, một lô một lốc rắn độc kia muốn bò lên ít nhất cũng phải mất 1 2 tiếng. Và đây có thể cũng chính là những giây phút cuối cùng của chúng tôi, muôn vàn ý nghĩ ảo ảo ập tới, cứ như những ngọn thủy triều. Pháo tượng thần khổng lồ cao mấy chục mét này có tất cả bao nhiêu tầng, chúng tôi đã không thể nào đếm nổi nữa. Nhưng đứng từ góc độ chiến thật mà nói, để chặn đứng sự tấn công ồ ạt của lũ rắn thì tầng trên cùng này mới là nơi an toàn nhất, vững chãi nhất. Còn ở khí cảnh khác, Ở đây lại quá chật hẹp, rất có bề xoay sở. Lũ rắn kia một khi ồ ạt tiến vào đây, chúng tôi chỉ còn hai con đường, một là để chúng ăn thịt, hai là nhảy xuống tự sát. Cho dù là cách chết nào đi nữa, cũng không dễ chút nào. Tôi thực không ngờ đến phút chót lại sa vào bước đường cùng cảm chắc cái chết. Từ khi tôi đi làm cái nghề đồ đống này đến giờ, tuy có vô số lần trải nghiệm mạo hiểm, song xét toàn diện thì lần này là gian nan khổ sở nhất, không thức ăn nước uống, thiếu thốn đạn dược, vách đá xung quanh dựng đứng, không có cách nào leo xuống. Hàng vạn con rắn bao nhiêu rình phía dưới, dù cũng lẻ loi nghĩ ra vài khả năng để sống sót, nhưng suy cho cùng chắc chỉ còn được mọc thêm cánh mới có thể thoát thân. Mà Minh Túc là loại người nào kia chứ? Lúc nãy tôi vừa mới nói với Sở Lôi Dương mấy lời, tuy không hề nói thẳng là đã tuyệt đường rút lui, Vậy mà lão ta cũng hiểu rõ, cứ lắc đầu một cách bất lực, lẻ mèm nói: Xem ra thiên cơ vẫn rất đổi thần diễu, trăm đường tránh không khỏi số, ông trời đã bắt lão Lôi Hiển Minh này phải chết ở núi Kích Lôi Đại Hắc Thiên rồi. Tư Phật Tiễn Béo bả mình tức. Bắc Đẳng có ủ dụ như thế, khí khái hùng hổ ép chúng tôi đi lúc ban đầu đi đâu cả rồi. Lẽ nào, Bắc lại bị tâm thần phân liệt thật, lúc nhạt thì nhạt hơn thỏ đế. Lúc bảo thì có khi sẵn sàng chọc chết cả ông rồi, chỉ vì mạng sống của mình ấy chứ." Bạc nói xem, bác sống bao nhiêu năm rồi, cái chuyện sống chết cho bác không nhìn thoáng ra được nhỉ. May mà A Hương không giống bác, thôi thì bác làm gương cho bọn sinh sau đẻ muộn chúng tôi có được không? Bạc phải biết là có hàng bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ đang khẩn khoảng nhìn bác ấy chứ." Diệu hiện trong đàn tí của mình tộc từ lúc trước vẫn khiến tôi và tiền béo trong lòng còn tức điên. Tùy tình thế khó khăn Sau một khi có cơ hội Tất lẽ dĩ ngẫu là phải tranh thủ nói đều lão ta cho đã miệng Nhưng còn chưa đợi hai chúng tôi kịp nói cầu chốt hạn Sở Lê Dương đã ngắt lời Hỏi mình thức Thần thế của Hương rất đáng thương Liệu bác có thể kể cho chúng tôi nghe chuyện của cô bé không? Trước đây cô bé sống thế nào? Cả chuyện bác vừa nói nữa Hồi ở Hồng Kông Hương từng hai lần chảy mó mắt ấy Cụ thể là thế nào? Sở Lê Dương nhắc tới chuyện đó tôi cũng cảm thấy hết sức kỳ lạ. Liền ngoảnh ra nhìn A Hương, thấy cô bé gục đầu vào vai Sơn Lời Dương, ngủ mê mệt, chắc là vì mất máu. Sau khi từ hồ phong hóa tiến vào đàn tế, tinh thần của cô bé luôn trong trạng thái ủ ê ủ út. Lúc này, mọi việc vừa ngừng lại là ngủ luôn. Quả thực cô bé cũng cần phải nghỉ ngơi cho tốt, nhưng hình như ngay cả trong mơ, cô bé cũng không ngừng run dậy. Mình thúc thấy Sơn Lời Dương đạt động đến vấn đề đó, không thấy khó xử gì có điều đang lúc tính mạng của mọi người ngàn cân treo sợi tóc, lấy đâu ra tâm trạng kể lể nữa chứ. Tuy nhiên đến cuối cùng, lá văn kể về quá khứ của A Hường. Trước đây, có người đã tìm thấy trong văn tự mật của Tây Tạng những ghi chép về phương pháp khai thiên nhãn, tức là đem bé gái sơ sinh đặt trong môi trường hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài, không để cô bé nhìn thấy mắt của bất kỳ người hay động vật nào hạn trong 10 năm. Nghe nói đứa trẻ được nuôi dưỡng như vậy, có thể nhìn thấy sự chân thực của thần linh. Những người tin thuyết này cũng có kiến giải của riêng mình. Họ quan niệm phương pháp cổ xưa thần bí này không phải vô căn cứ. Bài từ lâu đã có nhà khoa học chỉ ra rằng, tất cả các loài động vật có phú, các loài cá, loài chim, loài lưỡng thể, loài bò sát trên thế giới đều có con mắt thứ ba, nhìn bên ngoài không thấy được. Tại vị trí vùng thượng bộ thần kinh của thủy não, có tuyến quản thông ở các loài động vật có xương sống. Vị trí này phần lớn nằm ở phía dưới da phần chóp rõ. Tuyến quả thông hết sức nhạy cảm với sự biến đổi quần nhiệt lượng ánh sáng và các dòng sóng điện sinh học vi tế. Do nằm gần thân kinh thủy não, cho nên ở những người có tuyến quả thông phát triển, độ nhạy cảm đối với sự vật xung quanh phải cao gấp mấy lần người bình thường. Tương truyền những người có mắt âm dương hoặc được khai thiên nhãn, nếu không phải do bẩm sinh thì cũng là do xấu sót sau khi bạo bệnh có gặp tài nản khủng khiếp. Thứ nữa, còn vì nhờ vào phương pháp cổ xưa thần bí này, thông qua sự tĩnh tâm cao độ trong 10 năm để khai thiên nhãn. Bố mẹ đẻ của A Hương rất tin vào thuyết này, vậy là lặng lặng đem con gái ruột của mình ra làm thí nghiệm. Từ khi mới sinh ra, đã đem con đặt vào trong một môi trường cách ly. Tất cả những người tiếp cận đều phải đeo một loại kính đặc biệt, bằng cách đó Họ tránh không cho cô bé nhìn thấy mắt Của bất kỳ sinh vật nào Cho đến khi được gần 10 năm Cha mẹ ruột của cô bé chết vì tai nạn A Hương không có người thân nào khác Mình thúc lúc đó rất có nhiều tiền Để che giấu những vụ làm ăn phi pháp Lá phải dựng cho mình Một hình ảnh tốt đẹp với xã hội Nên thường xuyên làm việc tử thiện Việc nhận nuôi A Hương cũng là một trong số hoạt động đó Không ngờ sau đó Có mấy lần A Hương Đã giải cứu cái mạng giả của lão Lần nguy hiểm nhất là ở nơi được gọi là ngôi nhà mà ám đệ nhất Thẩm Công và một lần khác liên quan đến bình xương người Nam Hải. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 39 Linh hồn khắc trên đá. Mình thúc kể cho chúng tôi nghe chuyện quá khứ của A Hương, vô tình nhắc tới phương pháp mà bố mẹ ruột của cô bé đã sử dụng và nó họ học được cách này trong các văn tự mật của Tây Tạng. Như vậy chắc chắn có liên quan đến Luân hồi tông. Khi Anh quốc xâm lược Tây Tạng, từng tập đi rất nhiều văn vật trân quý. Kinh văn của Luân hồi tông có thể đã bị tuồn ra ngoài hải ngoại từ thời đó. Cuốn kinh ghi chép về băng xuyên thủy tình thị trong tài minh thức cũng có số phận như vậy. Chuyện này không lấy gì làm lạ. Minh Thúc tuy là kẻ có tầm cơ, song lại không biết nguồn cơn của bí mật còn mắt Đến khi kể lại những chuyện này mới nhận ra, cuốn thư tịch cổ viết về bí thuật khai thiên nhãn ấy có thể liên quan đến thành Ác La Hải. Kỹ thuật khai thiên nhãn tích tức thần bí này rất có khả năng năm xưa đã được Ma quốc dùng để tuyển chọn quỷ mẫu. Tuy nhiên sau khi Ma quốc diệt vong, tụng thả phụng còn mất, không còn dễ thấy trên đất Tây Tạng nữa. Đúng xảy quả thực khó xác định, nhưng có thể phỏng đoán rằng bí thuật này ít nhất đã từ vùng Kalmơ lưu truyền ra bên ngoài. Tôi cảm thấy hết sức bái phục sự tích nhạy của Sơ Lê Dương Chắc hẳn cô đã tóm được manh mối nào đó rồi Sở dĩ vừa nãy hỏi mình thúc về quá khứ của A Hương Chính là để tìm hiểu bí ẩn chứa trong ước tượng này Từ một góc độ khác Gần máu trên đồng tử của A Hương dường như là Đồng nhất với tổ tèm con mắt ở đây Giữa chúng hẳn phải là có một mối liên hệ vi tế nào đó Ký hiệu con mắt trên cửa đá Các cột đá trong hẻm núi dưới lòng đất Nhưng căn phòng đá âm ưu lạnh lẽo này và cả chuyện à hưởng chỉ vào bức tượng nói, bên trong có một người đàn bà nữa. Lần rõ hết những đầu mối này, có lẽ biết được chân tướng của sự việc. Mặc dù chúng tôi đầu rằng nơi đây có lẽ được dùng để nhốt và sát hại những bé gái không có quý nhãn, nhưng ngay từ đầu tôi đã có một kỳ vấn lớn, cho đến tận bây giờ vẫn chưa kịp nói với Sở Lầy Dương. Đó là nếu như chỉ muốn giết người Ta tất phải tốn công xây dựng một công trình đồ sộ như vậy, lẽ nào không phải đợi sang thu mới chém tự tử giống như các vương triều ở Trung Nguyên trước đây. Hình như hoàn toàn không cần thiết phải làm như thế. Pháo tượng khổng lồ này, e rằng phải mất ít nhất mấy trăm năm mới hoàn thành, rốt cuộc được dùng để làm gì cơ chứ? Sa vào cảnh cùng đường tuyệt lộ, nhưng tôi vẫn mong sự việc có cơ xoay chuyển, chỉ cần làm rõ không gian nơi đây là nơi nào có lẽ chúng tôi vẫn có thể tìm ra được một con đường sống. Mạc Dầu tôi biết trừ phi là xuất hiện kỳ tích, bằng không đừng mong có đường thoát thân. Song cảm giác ngồi chờ chết quả thực không dễ chịu chút nào. Tiếng sột rạt xè xè của lũ rắn độc trườn lên các viên đá vẳng tới. Không đầy nửa tiếng nữa, chúng sẽ ập vào đây thôi. Nơi này chỉ có một lối vào, tùy đá có phiến đá chặn rồi. Trong một khoảng thời gian ngắn, chúng sẽ không thể vào được, nhưng chúng tôi không ăn không uống gì. Liệu có thể cầm cự được bao lâu? Mọi người nghe thấy tiếng rắn ở tầng dưới, trong lòng đều khó tránh khỏi hoảng hốt. Minh Thục chẳng còn tâm trạng nào để kể tiếp chuyện của A Hường nữa. "Tôi khuyên lão, ta đã chặn kín đường vào rồi, lầu dân đầu kia không thể leo lên ngay được đâu. Bà cứ kể tiếp chuyện A Hường hai lần khóc ra máu thế nào đi. Cô bé vừa nãy cũng Liệu có điều gì tương đồng trong đó không? Mình thốc nghe tôi nói vậy, cảm thấy cũng có lý." Bèn kể tiếp. "Nhưng việc đó cho đến tận bây giờ, anh vẫn thường xuyên gặp ác mộng. Hồi xưa kiếm được món tiền lớn, định mua lấy một ngôi nhà cho gia hồn. Nhắm được một ngôi, hoàn cảnh địa điểm đều rất tốt, hình thức cũng cầu kỳ, giá cả lại phải chăng. Sắp mùa đến nơi rồi, cả nhà cũng tới đó xem, lại dắt cả hai thằng con trai và con bé A Hương đi cùng." Không ngờ con bé vừa thấy ngôi nhà đó, mặt bỗng chảy ra máu. Mình thuộc biết thế à Hương nhìn thấy nỗi nào âm khí nặng nề, là sợ hãi run rẩy. Vậy là Trần Trừ do dự mãi, gác chuyện mua nhà lại mấy hôm. Trong mấy ngày đó, sai người đi tìm hiểu nội tình, mới hay chủ nhà là một bà quá cực giàu, đã sống mười mấy năm ở đó, rất ít khi ra khỏi nhà. Nó chồng cũng bình an vô sự, nhưng thời gian trước Bà ta bị đột tử, trong nhà cũng không có ai thân thích. Mấy con mèo bà ta nuôi cũng tự dưng chết vô duyên vô cớ. Cả người lẫn mèo khi chết đều chảy máu thất khiếu, mà lại không phải vì chúng độc. Nguyên nhân tử vong phía cảnh sát cũng không công bố ra ngoài. Có lần khắc, mình túc mua một chiếc bình sứ, lòng trắng trong suốt, bóng long lanh trân châu, nền men trắng ánh lên những gợn vàng. Hoa văn trang trí là hình tám con thú dưới biển, mần trong ngắt, còn có một số ấn hoa đặc biệt. Chiếc bình này được ngư dân vớt dưới biển lên, qua tay nhiều người rồi, mới liên lạc tới Hồng Kông. Bề mặt bị nước biển ăn mòn tương đối nghiêm trọng. Đối chỗ có san hô bám, vẻ đẹp vốn có của chiếc bình đã bị che lấp, chẳng còn đáng giá mấy, chỉ là bên trong có rất nhiều mảnh sọ người mà thôi. Dần trong nghề đều biết mình thúc chủ yếu buôn bán cốt cổ rất thích những loại sắc cổ bán chạy, phần phần không biết lão có mua những mảnh sọ người hay không. Bèn đem đến cho lão xem. Mình thô công chưa từng thấy thứ này bao giờ. Cái bệnh vớt dưới biển lên, đừng đầy sọ người để làm gì. Xem ra đây cũng phải là món đồ cách đây mấy trăm năm rồi. Không rõ gốc gác thế nào, chưa thấy bao giờ nên không thể nói gì chắc chắn, nhưng cũng vì nó không giá trị mấy nên trả mấy người đó vài đồng rồi giữ đồ lại là vừa về đến cửa. A Hương nhìn thấy đã lại chảy máu mắt. Lão nhớ tới chuyện lần trước, đâm giả cũng chẳng dám vào nhà. Định mau chóng tìm chỗ nào đó ném cái bình đi cho xong. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là thứ phải mất tiền mua, vứt đi thì hơi tiếc. Thôi thì bán lại bằng giá cũng được. Vậy là lão tới tiệm đồ cổ của một người quen. Chủ tiệm là một người rất có kinh nghiệm. Vừa thấy lão ôm cái bình sứ bước vào, suýt nữa thì đánh đuôi. Keo ngày lão già một nơi thanh vắng chôn cái bình đi rồi mới bảo: Ông đem bán cái quần nợn này cho tôi, bình hại cả nhà tôi à? Biết đây là cái gì không? Kẻ chịu hình phạt tung xẻo theo luật đại minh, sau khi bị ngàn vạn mũi dao cắt dắp, ngay xương cốt cũng không được giữ lại. Bọn đồ tể ở bộ hình được lệnh dã nát xương thành bụi rồi hất đi. Như vậy tức là sau khi đã xóc sạch thịt lại còn dùng búa đập nát xương cốt người ta, nghiền ra cho bụi Cang Da Vu ở bộ hình, phần nhiều nối nghề rắc truyền, chỉ truyền cho con trai chứ không truyền cho con gái. Trong nghề có một quy định rất bí mật là sau khi hành hình tùng xẻo, Da Vu sẽ trộm giữ lại một chiếc đầu lâu tử tội, cất vào trong một chiếc bình sứ đóng chặt lại, đợi sau khi ông ta chết đi, con cháu mới vứt bình sứ xuống biển. Vì sao lại làm như vậy? Da Vu bộ hình sao lại thờ đổng lâu của những kẻ tử tội? Nhưng việc này giờ chẳng thể nào khảo chứng được. Thậm chí mãi sau khi dân quốc tiến hành tử hình mัง súng, việc này được truyền ra, mọi người mới biết. Cái bình ông mua này, trong đó chứa đựng ba mối oán hận của con người sau khi chịu đại hình, không khí rất nặng, rất dễ gây tai họa đẫm máu, ai lại dám bày biện ở trong nhà. Tôi gật đầu hiểu rồi, bên trong tượng thần chắc chắn từng có rất nhiều người chết và lại chết rất thảm thương. Ngâm lại Bản nãy à Hường quả thực có những biểu hiện rất là kỳ dị. Cô bé bảo mỗi bức tường đá trong lòng phó tượng, từ tầng 3 trở đi, dường như đều găm một người phụ nữ, một người nếu bị khiếp hãi quá nhiều lần, tinh thần sẽ suy sụp, hoặc không như vậy thì sẽ dần trở nên trơ rải. Tôi quan sát những bức tường đá màu đen xung quanh, nếu đúng như những gì à Hường nói, thì riêng chỗ chúng tôi đang đứng hiện này, chẳng biết rốt cuộc có bao nhiêu tử thi bên trong. Tôi chỉ mới nghĩ vậy thôi mà cũng đã thấy ngạt thở rồi. Tuy nhiên, điều khiến tôi cảm thấy kỳ quái nhất là các hàng đá bên trong pho tượng liền nhau, tạo thành một thể thống nhất, không phải xây bằng cách ghép đá phiến thành từng tầng. Bên trong tượng không thể nào có thi thể ngự chết được, mà các mặt tượng đen sì như mực, chẳng hề có một hình dáng người nào. Tôi càng nghĩ càng thấy cổ quái, bèn thò tay ra sờ vào vách tường sỏi lún. Nếu như nói trong đây có người phụ nữ bị xử tử thì liệu cô ta được cất ở đâu trong này? Tôi vừa sờ nhẹ đã lập tức cảm thấy trên mặt tường có rất nhiều vết đục đẽo nồng, tựa như vết khắc một loại ký hiệu lạ ngọ đó. Đá ở đây đều mỏng đen, nếu chỉ nhìn bằng mắt hoặc không cố ý tìm kiếm, căn bản không thể nào phát hiện ra trên tường có các vết đục đẽo lằng ngoằng này. Tôi lập tức thông báo phát hiện mới cho mọi người biết. Xem chừng các vách tường ở đây quả thực có vấn đề. Minh Tốc nghe tôi nói thế, lập tức phấn chấn tinh thần, vội hỏi trên tường liệu có khắc bản đồ thông đạo bí mật nào không. Tôi không trả lời, lúc này cần phải tỉnh táo và có lý trí chứ. Đứng trên đỉnh đầu pho tượng, như trên chóp một tòa tháp cao tầng, diện tích chật hẹp, tiến thoái lưỡng nan, lấy đầu ra thông đạo bí mật nào mà tẩu thoát được. Nhưng các ký hiệu khắc trên tường Có khả năng truyền tải thông tin nào đó Liên quan đến việc đổi rắn cục nền Chúng tôi biết rõ khả năng này không hề lớn Mà dẫu có vậy đi nữa Cũng chưa chắc dễ hiểu được Nhưng dù sao Cũng có thêm mấy phần hy vọng được sống sót Để cho những vết chạm khắc trên tường đen hiện ra Sờ lời dường vút một ít cho bụi trăng trắng Ở xung quanh Bui lên tường Các đường nét màu trắng dần dần hiện lên Rất không ngay ngắn loạng quạng, chỉ là một số hình kỳ dị. Đồ chỗ vết khắc đã bị mài mòn hết rất mờ nhạt, duy nhất còn một hình có thể nhận ra được là hình một người phụ nữ đang đứng khắc trên tường. Dường như những ký hiệu trên những bức tường này đều dò phụ nữ khắc giả. Vết khắc trên bức tường này mờ nhạt quá, chúng tôi đành tìm bức tường khác để kiểm tra xem sao. Trên mỗi bức tường xem ra đều có các ký hiệu hình vẽ tương tự. Dựa vào thủ pháp Cũng như độ đậm nhạt, có thể thấy rõ rằng hình khắc không phải là do một người tạo ra, có vẻ cũng không cùng một thời kỳ, nhưng nội dung ghi chép phần lớn tương đồng, khác biệt rất ít, khắc đi khắc lại cùng một sự việc. Sau khi xem xét bốn năm bức tượng trong hang đá, cuối cùng mọi người cũng cùng nhìn ra được hết nội dung trên đó. Có thể nói rằng, các bức khắc đá nơi đây là do những người phụ nữ khác nhau khắc nên. Chứng cứ liên quan quả thực không có gì, đều là chúng tôi suy đoán chủ quan mà thôi. Bọn họ có lẽ chính là những cô gái không có quỷ nhãn. Bị cầm tù ở đây, mỗi người đều khắc lên tường sự việc có ấn tượng sâu sắc nhất đối với họ lúc còn sống để làm dấu hiệu tìm lại mình ở kiếp sau. Rồi họ tự chọc thủng đôi mắt, lấy máu chảy từ mắt ra bôi lên những ký hiệu hình vẽ mà mình đã khắc. Sau khi đi nốt chặng đường làm kiếp người trong hang động này, thì thể các cô gái thủng hai mắt đều bị chó trên cột đá trong sân cấp, đợi đến khi lũ rắn ập tới ăn thịt thì họ trở thành vật tế của tôn giáo. Sư lại dường như đánh đo điều gì đó, tay dò nhẹ lên vách tường có khắc linh hồn của những người con gái bất hạnh. Mình tộc thấy bức khắc đá trên tường chỉ ghi chép về sự tàn nhẫn đẫm máu của bọn thống trị tôn giáo thời cổ đại mà không hề có bất kỳ thông tin nào giúp chúng tôi thoát nạn thì rầu rĩ. Bồn trồn, đi đi lại lại trong hang đá. Sơn Lê Dương bỗng nhiên thốt lên một tiếng ấy, rồi nói. Lạ thật, trong một số nét chạm khắc ẩn chứa một ký hiệu đặc biệt. Rất lật khuất, ký hiệu này giống như là... Tôi đang định hỏi Sơn Lê Dương xem rút quật có phát hiện ra điều gì. Thì tuyên béo đột nhiên kêu lớn. Ôi trời ơi, không xong rồi, mau chạy lên trên thôi. Các phiên đá không ăn được lũ rắn độc người ơi. Tôi nghe cậu ta kêu lên, liền quay ra nhìn, thì thấy mấy tấm đá lớn chặn ở lối vào đột nhiên trụt xuống. Con rắn lớn cầm đầu phun ra chất dịch màu đỏ. Vừa rơi xuống là thấy những đám nấm độc màu đỏ héo rất nhanh mọc lít liền. Sau khi héo, thứ nấm độc này ăn mòn đá cực nhanh. Không biết bắt đầu từ lúc nào, những tảng đá kia đã vỡ vụn ra cả rồi. Một lò lốc lũ rắn lũ lượt trườn lên. Một con rắn đen tương đối nhỏ cong mình lại bắn vọt lên với tốc độ nhanh nhất. Dòng như tia chớp đèn chém vụt xuống. Tên đéo nhành tay nhành mắt, nhìn thế song xáo của con rắn ngay từ trên không, vùng tay phang xẻng cùng bình già. Tiếng xẹt thép cứng chắc tón đầu đập thẳng, vang lên thứ tiếng như đập phải vào mặt sắt. Xương đầu con rắn lập tức vỡ vụn, cái màn thịt đen trên đỉnh đầu cũng nát bét, chất độc màu đen bắn tóe ra. Tên đéo vội lùi lại phía sau tránh. Nước đèn bắn xuống đất làm bốc lên những làn khói độc. Mọi người mất cách không còn giọt máu. Lũ răn đèn ồ ạt tuôn lên càng lúc càng nhiều Tùy biết rõ phía trên Cũng là nơi cùng đường tuyệt lộ Xong nước đã đến trần Chúng tôi cũng đành phải rút lên trên đã Đột nhiên tôi phát hiện ra Sơ Lê Dương Vẫn chăm chú nhìn ký hiệu trên tường Trông thần cả mặt Không hề biết xung quanh có sự việc gì đột ngột xảy ra Tôi cuốn quyết chạy qua kéo tay cổ Vừa lôi vừa chạy Sơ Lê Dương bị tôi đánh động Mới sực định thần Vừa chạy vừa nói Đó, đó là một lời nguyện rùa